các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe t r ư ờ n g 24 hồi sinh sự bùng nổ bất ngờ của t r u n g thành giảng khiến cho cả nhóm rơi vào trạng thái tâm lý tồi tệ thi thể bà mẹ bị t r u n g thành giảng c h ặ t thành mấy khúc máu và thịt rơi vãi tứ tung bản thân kẻ s á c nhân cũng bị dính đầy máu gã đưa tay lên môi ngăn tiếng nứt nghẹn ngào xem chừng sắp chịu không nổi vẻ mặt những người khác đều vô cùng phức tạp đường dao dao đứng bên bồn tắm nhanh nhó cố gắng rửa sạch những vết máu trên người hu hu hu làm sao đây trung thành g i ả n nói tôi đâu muốn giết bà ta chỉ là <cười> tự nhiên giận quá giết thì cũng giết rồi cứ phải nghe trung thành g i ả n l ã i nhải khiến tâm trạng trương tinh h ỏ a không khỏi tụt dốc y nói dù sao cũng không phải thế giới thực không có cảnh sát đến bắt anh khóc làm chó gì đúng đúng vậy đây không phải thế giới thực lời đánh thức của trương tinh hỏa khiến t r u n g thành g i ã n như sực tỉnh khỏi giấc mộng cương mạch gã thoáng hiện nụ cười rời khỏi đây đâu ai biết tôi giết người nữa đâu mọi người nghe vậy đều không lên tiếng đường g i a o g i a o cười cười tỏ vẻ khinh bỉ tất cả những ai có kinh nghiệm đều nghĩ giống nhau dĩ nhiên rời khỏi đây là hết chuyện nhưng vấn đề là có rời được hay không khi mọi người đang nói chuyện lâm thu thạch lại chú ý tới hai bóng người lóe lên trước cửa tuy cậu không nhìn kỹ nhưng cũng có thể xác định được chủ nhân của hai chiếc bóng ấy chính là hai đứa bé sinh ba còn lại chúng ta nên làm gì tiếp theo đường g i a o g i a o nhìn canh bếp hỗn loạn có chút đau đầu nói trong bếp giờ kinh khủng quá tôi không muốn dọn một tí nào đợi chút đi nguyễn nam chút nói có khi mai lại sạch ấy mà những người khác chỉ nghĩ hắn nói đùa không ai đáp lại cả buổi chiều hôm đó tất cả mọi người đều ở trong phòng riêng bởi vì nhà bếp chưa được dọn dẹp bốc mùi rất khó chịu cho dù ngồi trong phòng khách cũng ngửi thấy do đó tụ tập không được bao lâu ai nấy đều về phòng bất lực trốn tránh thực tế đến bữa tối lâm thu thạch lúc ấy đang nằm trên giường cắm mạch vào điện thoại chợt ngửi thấy mùi xào nấu t h ơ m phức mùi hương này thật sự mê hồn lâm thu thạch thấy nước bọt bách giác ứa ra mùi gì thế nhỉ có ai đang nấu cơm nguyễn nam t r ú c đang nằm nhoài trên giường nói đói gần chết đợi khi trở về phải làm một bữa ra trọ mới được lâm thu thạch hay ra ngoài xem thử đi nguyễn nam t r ú c đi cho tới ngày hôm đó tất cả bọn họ đều chưa được ăn bữa nào ra hồn thấy món ngon không dám đụng đũa chỉ biết gặm bánh mì qua ngày theo lời nguyễn nam t r ú c thì người cũng sắp khô quách như mấy cái bánh mì ấy rồi nguyễn nam chúc và lâm thu thạch ra khỏi phòng thấy những người khác cũng đang ló m ặ t ra xem bộ dạng là biết đều bị mùi thơm kia dẫn dụ ai đang nấu cơm nhỉ hứa hiểu chanh nuốt nước bọt vừa thèm vừa sợ hình như trong bếp có người ra xem thử là biết ngay nguyễn nam chúc nói cả nhóm lần theo mùi hương quay lại canh bếp đầy máu điều không ai ngờ đó là hiện trường vụ thảm án vốn đầy máu và thịt người lúc này lại sáng bóng sạch sẽ trên bếp hai chiếc nồi lớn đang s ô i ùn ụt tỏa ra mùi thơm ngào ngạt lâm thu thạch tiết lên một bước đến gần cái nồi thấy bên trong hầm mấy miếng thịt cậu nhìn kỹ mặt sàn bếp nhận thấy những vết máu đáng lẽ rất khó tẩy rửa đã hoàn toàn biến mất không dấu vết chỉ sót lại một vài vết ố màu nâu nhạt cảnh này khiến lâm thu thạch nhớ lại tình tiết sau cái chết của tăng như quất bốc hơi lâm tu thạch nói thi thể bốc hơi rồi hứa hiểu t r a n h nói mới vài tiếng thôi mà sao dọn dẹp nhanh thế đây đâu phải thế giới thơ nguyễn nam t r ú c lên tiếng đừng dùng tư duy thông thường mà phán đoán trong khi họ nói chuyện những người còn lại cũng dần xuất hiện đường g i a o g i a o nhìn thấy canh bếp sạch sẽ tinh tươm thì thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm cũng may cái bếp sạch sẽ nếu không mấy ngày nữa biết ăn gì cô ta đến bên cạnh lâm tu thạch cũng liếc nhìn thứ bên trong nồi thơm thế lâm thu thạch cười khổ thơm cô cũng đâu dám ăn đúng không đường g i a o g i a o không nói gì t r u n g thành g i ả n đứng giữa mọi người trạng thái tinh thần của gã lúc này vẫn rất bất ổn miệng không ngừng lẩm bẩm những lời vô nghĩa xem ra chỉ cần chịu thêm một chút đã kích nữa gã sẽ phát điên cũng phải trong môi trường bị tách biệt xung quanh xảy ra biết bao chuyện dị thường có thể duy trì sự bình tĩnh không phải việc dễ mới chỉ vài ngày trôi qua khuôn mặt mọi người đều hiện rõ vẻ tiều tụy mới đó đêm dài lại sắp tới tâm trạng ai cũng nặng nề anh không ngon ngủ không yên còn phải đối mặt với ma quỷ bất cứ lúc nào ban ngày xảy ra biết bao chuyện nên tất cả mọi người đều đã mệt lả lâm tu thạch cũng không ngoại lệ cậu tắm rửa xong sớm liền về phòng đi ngủ khi rời khỏi nhà vệ sinh cậu thấy đường g i a o g i a o vẫn đứng trong khu vệ sinh nữ nhanh m ặ t loay hoay làm gì đó bèn kết tiếng gọi đường g i a o g i a o gì thế đường g i a o g i a o quay ra muộn rồi sao cô chưa về đi ngủ lâm thu thạch chỉ ra khung cửa sổ đã tối đen sắp rồi đường g i a o g i a o nói vết máu trên người tôi rửa mãi không sạch lâm thu thạch sao cơ đường g i a o g i a o lớn tiếng lặp lại lần nữa tôi nói vết máu trên người rửa mãi không sạch rửa không sạch à lâm thu thạch lập tức nhớ lại ngày đầu tiên tới đây tăng như quất cũng đứng trong nhà tắm nói vọng ra câu này lâm thu thạch vội nói với đường g i a o g i a o đừng rửa nữa muộn lắm rồi mau về phòng đi đường g i a o g i a o đại khái nghe thấy sự lo lắng trong giọng điệu của lâm thu thạch vội dừng tay nói được anh về trước đi tôi ra ngay lâm thu thạch nhanh lên ừ đường g i a o g i a o thuận miệng đáp trong truyện cổ tích con chim nhà fisher gã phù thủy trước khi rời khỏi đã đưa cho ba chị em quả trứng chỉ cần các cô mở cánh cửa cấm kỵ quả trứng sẽ nhuộm máu gã phù thủy khi trở về liền chặt họ thành nhiều mảnh ném vào căn phòng cấm đến lúc này lâm thu thạch rốt cuộc đã hiểu ra tầm quan trọng của tờ giấy nếu cậu không biết câu chuyện cổ tích e rằng vẫn đang m ô n g lung chưa biết phải làm gì hiện tại mối liên hệ giữa chuyện cổ tích và thế giới trong cửa đã dành trồi lên khỏi mặt nước lâm thu thạch nghe thấy vòi nước ở chỗ đường giao g i a o đã tắt bèn trở về phòng mình nguyễn nam chúc đang nằm trên giường nghịch điện thoại của lâm thu thạch lâm thu thạch đến bên hắn nói máu dính trên người đường g i a o g i a o hình như không cọ sạch được vết máu trên quả trứng làm sao có thể rửa sạch được nguyễn nam chúc chẳng buồn ngẩng đầu rửa sạch rồi gã phù thủy làm sao tìm đúng người lâm thu thạch ai là gã phù thủy nguyễn nam chúc lắc đầu không nói chẳng rõ là không biết hay không muốn nói vậy là tối nay lại có người chết hôm nay ngoại trừ ba người bọn lâm thu thạch những kẻ khác đều bị dính máu lâm thu thạch nói không biết sẽ là ai nguyễn nam chúc đặt điện thoại xuống quay sang nhìn lâm thu thạch anh có biết là anh thú vị lắm không lâm thu thạch hả nguyễn nam chúc nói tôi cứ tưởng anh sẽ ngồi nghỉ cách cứu họ khi mới quen biết lâm thu thạch luôn tạo cho người khác ấn tượng mình là kẻ mềm yếu biết trân trọng sinh mạng nhưng vẫn con người ấy hóa ra khi đứng trước cái chết đang tới gần lại vô cùng bình tĩnh tôi không thông minh như anh chính anh không nghĩ ra cách thì tôi có thể làm gì lâm thu thạch nói hơi mệt rồi tôi ngủ trước đây ngủ ngon nguyễn nam c h ú c nói ngủ ngon lâm thu thạch nói biết trước sẽ có chuyện nên đêm nay lâm thu thạch chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị tỉnh giấc quả nhiên đúng như dự liệu khoảng ba giờ sáng lâm thu thạch sực tỉnh vì một âm thanh kỳ quái nơi phát ra âm thanh ở khá xa nhưng nghe kỹ vẫn rõ mồn một lâm thu thạch chở mình nguyễn nam chúc nằm bên cạnh vẫn say giấc nồng q u á thực phải nói nguyễn nam chúc giả nữ thật sự quá đẹp hàng mi dài mỏng manh khẽ lay động theo từng tiếng thở tựa như bươm bướm vỗ đôi cánh tuyệt sắc tiếng động lạ tiếp tục vang lên lâm thu thạch bắt đầu suy nghĩ có nên gọi nguyễn nam chúc dậy hay không cậu chưa kịp quyết định thì bên ngoài vang lên một tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu này là của trương tinh hỏa có lẽ trương tinh hỏa đã nhìn thấy thứ gì vô cùng kinh khủng tiếng hét như xé rách cổ họng âm thanh lần này quá lớn cho dù là s â u ngủ như nguyễn nam t r ú c cũng phải giật mình hắn vừa mở m ắ t ra thì bắt gặp ánh mắt lâm thu thạch đang nhìn lâm thu thạch chưa kịp nói gì nguyễn nam t r ú c đã thẹn thùng đáng ghét sao anh lại nhìn trộm người ta ngủ lâm thu thạch không phải tôi đang nguyễn nam t r ú c thôi được rồi được rồi không sao đâu tôi biết là tôi đẹp mà lâm thu thạch a n h muốn nói cái gì thì nói đi anh vui là được tiếng kêu ken k é t bên ngoài vẫn chưa dứt lâm thu thạch và nguyễn nam chúc vội mặc quần áo bạch đèn vừa ra khỏi cửa thì thấy trương tinh hỏa quỳ ở cuối hành lang gương mặt kinh hoàng tột độ y vẫn kêu la không ngừng những người khác cũng thức giấc lần lượt ra ngoài đừng dao dao lại g ầ n h ỏ i đừng kêu nữa r ú t cuộc đã xảy ra chuyện gì chết rồi t r u n g thành g i ã n chết rồi trương tinh h o a co quắp người dưới đất rõ ràng bị sốc quá nặng y nói tiếp gã chết ở trong phòng rồi đừng dao dao hỏi chết một người thôi mà làm gì phản ứng thái quá vậy là đàn ông làm ơn ra g i á n một tí đi ban ngày t r u n g thành g i ã n vừa gây ra chuyện lớn ai nấy đều biết gã không sống được lâu nhưng không rõ chuyện gì xảy ra khiến trương tinh h ỏ a kích động tới như vậy khi tất cả đi vào phòng ngủ của trương tinh h ỏ a mới hiểu tại sao y kích động đến thế bởi vì trên chiếc giường ở giữa phòng chỉ còn lại một bộ da người không có xương không có thịt không tóc tai hệt như bị khuét rỗng chỉ còn tấm da người nằm lặng lẽ trên giường cảnh tượng kích thích xoáy s â u vào mắt mỗi người hứa hiểu t r a n h dĩ nhiên không thể chịu được quay lưng ra nôn đường g i a o g i a o cũng tái mạch lùi lại mấy bước chỉ có sắc mạch u y ễ nam n t r ú c không thay đổi mấy hắn khẽ lẩm bẩm gì đó lâm thu thạch đứng g ầ n h ắ n nhất nghe rõ hắn nói trông giống như cơ thể bị róc ra lâm thu thạch còn một lớp da mà anh phấn khích như vậy sao nửa đêm tôi nghe thấy tiếng động mở đèn lên thì gã đã chết rồi trương tinh hỏa quỳ dưới đất run rẩy nói có có thứ gì đó đã vào phòng giết hết t r u n g thành g i ả n rồi bỏ đi lâm thu thạch có phải âm thanh giống như tiếng ai dùng muỗng xúc cái gì đó trương tinh hỏa đúng đúng đúng anh cũng nghe thấy à lâm thu thạch ừ có theo lý mà nói phòng của lâm thu thạch và trương tinh hỏa khác xa nhau bên này có tiếng động nhỏ bên kia không thể nghe thấy nhưng không những lâm tu h thạch nghe được mà còn nghe rõ mồn một, một lâm tu h thạch không nói gì thôi nói ra càng khiến sắc m ặ t cả nhóm tái xanh tái mét cái gì mà chiếc muỗng súng v ậ t gì đó chẳng lẽ con quỷ dùng muỗng vết sạch xác của t r u n g thành giảng sao anh so sánh tượng hình quá rồi đấy đ ư ờ n g g i a o g i a o khẽ tưởng tượng mà nổi hết cả gài ốc cổ họng thô rát cô ta nói bằng giọng khàn đặc làm sao anh biết chắc đó là cái muỗng mà không phải là thứ gì khác lâm tu h thạch nói không biết nữa thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là cái muỗng cậu không rõ tại sao mình lại đưa ra cách so sánh kỳ quặc như vậy nhưng ngay khi nghe thấy âm thanh lạ hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu chính là như vậy rõ ràng rất giống âm thanh dùng muỗng múc một vật dư lâm lam à vậy mà anh cũng tưởng tượng ra được sắc m ặ t trương tinh h ỏ a trở nên trắng bạch khi mới nghe thấy âm thanh đó tôi cũng cảm nhận đó là cái muỗng đang múc càng nói người y càng run lên như có thể lanh ra ngất bất cứ lúc nào nhưng cũng đành thông cảm cho y người nằm chung giường bị chết xương thịt bị vét sạch chỉ còn tấm da bê bết máu ai mà chịu nổi cơn c h ấ n động này sau khi chuyện xảy ra mọi người đều trành trọc không thể ngủ tiếp cảm giác như trong tòa nhà không có nơi nào an toàn tất cả tập trung ở phòng khách im lặng ngồi trên s o f a nguyễn nam t r ú c vẫn vô tư nhất dựa vào vai lâm thu thạch và gục xuống ngủ luôn đường g i a o g i a o ngồi g ầ n h kết giọng chua ngoa giờ này mà t r ú c manh vẫn ngủ được dư lâm lâm anh không thấy mỏi vai à không lâm t h u thạch nói cô ấy ngủ được thì tốt chứ sao <cười> ha i người này thú vị ghê đường g i a o g i a o nói ở trong này mà vẫn chơi được trò yêu đương lâm t h u thạch không nói gì cậu đâu thể nói cái người đang dựa vai cậu ngủ là một thằng đàn ông dù có nói ra thì ai tin có trời mới biết tại sao nguyễn nam t r ú c hễ cứ vào cửa liền trở thành cô gái đẹp nhất cứ thế lanh qua lộn lại mãi rốt cuộc cũng đợi được hừng đông trương tinh hỏa rốt cuộc đã thoát khỏi cơn khủng hoảng y cười khổ nói mình đói quá nếu có gì ăn thì tốt chỉ có bánh mì thôi đường giao giao bảo hay là anh thèm ăn thứ để ở trong tủ lạnh trương tinh hỏa vội lắc đầu tỏ ý không muốn xác của tiểu nhất từng được cất trong đó chỉ riêng việc này đã khiến không ai dám chạm vào cái tủ lạnh rồi vốn hôm nay có người chết nên mọi người cho rằng quy tắc trong cửa sẽ không phát huy tác dụng ai ngờ cái đám ngồi chung chưa tới nửa tiếng thì tất cả đều ngủ thiếp đi mãi đến khi trời sáng hẳn mọi người mới tỉnh dậy lâm tu thạch là người đầu tiên thức giấc mở m ắ t ra thấy mọi người đều ngồi trên sofa bất động hứa hiểu chanh và đường g i a o g i a o tựa vào nhau trương tinh hỏa cuộn tròn một góc nguyễn nam chúc t r à n tay qua cổ cậu ngã đầu vào ngực cậu một cách tự nhiên lâm thu thạch khẽ nhúc nhích nguyễn nam chút cũng tỉnh luôn hắn mơ màng mở mắt ra nói sáng rồi à ừ lâm thu thạch nói cả nhóm đều ngủ hết nguy hiểm thật có gì mà nguy hiểm nguyễn nam chút thờ ơ nằm trong cái phòng như quanh tài đó cũng chết thôi diêm vương đòi người canh ba có dãy dụa cách mấy cũng không qua được canh năm hình như đúng là như vậy lâm thu thạch tỏ vẻ bất đắc dĩ cuộc đối thoại của hai người khiến những người khác thức dậy khỏi cơn mơ hứa hiểu chanh sau khi tỉnh giấc phản ứng tương đối giống lâm thu thạch cho rằng tất cả cùng ngủ gục trên s o f a thật sự quá nguy hiểm có gì ăn không trương tinh hỏa từ hôm qua đã kêu đói bây giờ vừa tỉnh việc đầu tiên là gào đòi đồ ăn để tôi vào nhà bếp xem thử đường g i a o g i a o đứng dậy đi vào bếp lát sau gọi với ra từ phía trong mọi người lại đây mà xem lâm thu thạch cảm thấy giọng nói của đường giao giao hơi kỳ lạ khi vào bếp cậu mới hiểu tại sao ngữ điệu của cô ta lại như vậy bởi vì trên bàn bếp là nguyên một mâm đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn sàng cháo thanh đạm bánh mì nướng vừa tới còn có trứng gà luộc trắng tròn nếu là ở thế giới thực những đồ ăn này có hơi nhạt nhẽo nhưng đối với mấy người đã r ồ n g rã vài ngày không được ăn uống tử tế như bọn họ thì đây là một bàn tiệc mê người ai làm thế nhỉ lâm thu thạch hỏi không biết đ ư ờ n g g i a o g i a o nói khi tôi đi vào đã thấy sẵn trương tinh hỏa làm gì vội thế trong khi mọi người đang nói trương tinh hỏa đã bưng bát cháo lên hút xoành x o ạ t ă n xong y quẹt miệng nói tôi đói quá không chờ được nữa chắc không sao đâu tôi cũng đói rồi nguyễn nam t r ú c quan sát một hồi cảm thấy không có vấn đề gì ăn thôi hiện tại nguyễn nam t r ú c gần như là nồng cốt chính trong nhóm hắn nói ăn được là tất cả mọi người đều đụng đũa thực ra lâm thu thạch cũng rất đói cậu ăn một mạch hết miếng bánh mì lớn và ba bá t cháo nhưng vì ám ảnh trong lòng nên không đụng vào trứng gà nguyễn nam t r ú c thì không kiên dè một miếng hết một quả cứ thế đánh l i ề n ba quả sau rốt mới chùi mép ra vẻ mình no rồi cuối cùng vấn đề đói khát đã được giải quyết trên m ặ t mọi người đều lộ vẻ thỏa mãn no ghê á t ứ hiểu chanh xoa xoa bụng thích quá lâu lắm rồi không được ăn no như vậy chẳng biết ai làm cơm cho mình nhỉ quan tâm quái gì ai làm đường i a o g i a o nói ăn no là chắc cô ta định nói ăn no là được nhưng lời lên tới miệng lại nuốt trở xuống bởi vì trước mắt cả đám bỗng xuất hiện một bóng người người đó mặc chiếc tạp về mái tóc hơi rối khuôn mặt không có gì đặc biệt luôn mỉm cười hiền từ bà mẹ thấy ánh mắt sợ hãi của mọi người bèn nghiêng đầu cười nói mọi người nhìn tôi làm gì ăn đi tôi cố ý làm riêng cho mọi người đó sao có ngon không hứa hiểu t r a n h bụng miệng chạy vội vào nhà vệ sinh không khí im lặng một cách đáng sợ tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào bà mẹ hôm qua bà ta vừa bị t r u n g thành g i ả n chém chết vậy mà cái xác đã đứt làm năm bảy khúc nay lại đứng trước mặt họ hoàn hảo không sức mẻ gì lại còn hiền từ hỏi mọi người ăn có ngon không hứa hiểu chanh chạy vào nhà vệ sinh để nôn cũng là điều dễ hiểu sao vậy không ngon à bà mẹ dường như không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy tiếp tục hỏi ngon cuối cùng nguyễn nam t r ú c là người lên tiếng cảm ơn vì bữa ăn mọi người thích là được rồi nụ cười trên khuôn mặt bà ta trở nên ngọt lịm ba đứa nhà tôi kén ăn không như mọi người gì cũng ăn nói xong bà ta xoay người vừa cười vừa bỏ đi để lại mọi người với vẻ mặt như vừa bị cho ăn thứ dơ bẩn lâm thu thạch còn đỡ đ ừ n g g i a o dao tức quá bắt đầu chửi tục cô ta nổi cơn tâm bành rõ ràng là vì ghê tởm những thứ vừa nuốt vào bụng phải thôi cái xác hôm qua vừa bị chặt thành năm bảy khúc hôm nay đã đứng bếp nấu cho bọn ăn là ai đi nữa đều cảm thấy đồ ăn này rất có vấn đề bây giờ thì nôn không ra mà nuốt cũng không trôi đối diện với những cái nhìn thù địch bà mẹ hoàn toàn chẳng để ý bà ta t h ô n g thả đi vào trong bếp vừa đi vừa nói buổi trưa mọi người thích ăn gì trong tủ lạnh bây giờ nhiều thịt lắm bà ta cầm con dao lên khẽ miết tôi sẽ làm thật nhiều món ngon cho mọi người ăn con dao trong tay bà mẹ chính là con dao hôm qua chung thành g i ả n dùng để chặt xác trên lưỡi dao vẫn còn vài vết máu ốt màu đen không ai lên tiếng họ lẳng lặng rút lui khỏi căn bếp hứa hiểu t r a n h từ nhà vệ sinh trở lại phòng khách sắc mạch trắng bệch trông như sắp ngếch đến nơi cô ngồi xuống s o f a vừa thở dốc vừa nứt nghẹn em chịu không nổi nữa em chết mất cô nên làm quen đi nguyễn nam chúc lạnh lùng nói chứng nôn ói của cô còn ghê hơn bà bầu ấy <cười> hứa hiểu t r a n h bật khóc sao bà ta sống lại rồi đừng giao giao băn g khoăn bà ta bây giờ là người hay ma chắc chắn không phải người rồi nhưng cũng không phải ma nguyễn nam t r ú c nói có thể đó là một npc không thể thiếu được vì tính chất quan trọng nên được cấp cho năng lực hồi sinh đ ư ờ n g g i a o g i a o cách nghĩ của chị mới lạ đó hiện giờ có một vấn đề nguyễn nam t r ú c sau khi hồi sinh bà ta có lưu giữ các ký ức trước khi chết hay không đ ư ờ n g g i a o g i a o nói chắc không đâu nếu có thì lúc gặp chúng ta thái độ bà ấy đâu thể bình thường như vậy nguyễn nam t r ú c bởi vì hung thủ đã bị tiêu diệt rồi đừng giao g i a o cánh môi bọn họ vừa mất đi một người chính là trung thành g i ã n kẻ đã giết bà ta cũng may khi npc hồi sinh trung thành g i ã n đã không còn nếu không với tình trạng tâm lý của gã rất có khả năng gã sẽ cầm dao lên chém chết bà ta lần nữa nghĩ theo chiều hướng tốt thì ít nhất có người làm bữa sáng cho mình ăn nguyễn nam t r ú c vô tư nói tôi ngán bánh mì lắm rồi chị dám ăn đồ bà ta làm đường g i a o g i a o không đồng tình nổi với sự vô tư của nguyễn nam t r ú c ban nãy cô cũng ăn còn gì nguyễn nam t r ú c lạnh lùng vạch t r ầ n sự thật nghiệt ngã còn ăn nhiều hơn tôi có ai ở đây mà không ăn đường g i a o g i a o hứa hiểu t r a n h ngồi gần đó rụt rè giơ tay tôi không ăn tôi nôn hết ra rồi mọi người cô là giỏi nhất đó được chưa hết chương hai mươi bốn